thân mời tất cả các bạn thử thức truyện dài phía bên kia điện lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do Thi Vi diễn đọc tập hai. Chiều hoàng hôn hôm đó, trời quang mây tạnh, cô gái đã tỉnh táo trở lại và địch bà Sường dịu xuống khoang ghe để tránh gió lạnh. Lọc lên cầm lái cho ông chính nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiếc ghe vẫn bình yên lướt sóng. Chàng đưa mắt nhìn ảnh tà dương ngũ sắc đang chìm dần trong lòng biển đen sầm. Trên đỉnh đầu của lộc vầng trăng tròn 16 đến cao tỏa ánh sát tầm bạc xuống không gian. Tiếng sóng dập dình đập vào mạng ghe, cùng tiếng máy tàu hòa lẫn nhau tạo thành những nhịp điệu trầm buồn điều đặn. Lộc nhìn xuống chiếc hải bàn kiểm soát lại phương hướng, rồi móc qua thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu châm lửa hút. Không gian nhớ vẻ lạnh lùng của đại dương về đêm, khiến cho lòng người đàn ông 40 tuổi, gian dở tình yêu bỗng cảm thấy cô đơn. Nghĩ tới chiếc ghe mỏng manh Đi trong biển đêm ô tối Và hình ảnh hải hùng Của chiếc ghe bị nạn Lộc cảm thấy thân phận của con người Thật là bé nhỏ và ngắn ngội Ông chính đã thích giấc lên thai cho Lộc Chàng nhường chỗ ngồi cho ông già Rồi vương vai hít thở Vài cái cho giãn gần cốt Lộc đưa tay Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm Dưới khoang Có lẽ chắc mọi người đã ngủ hết rồi Lộc chảnh nghĩ tới cô gái rồi tự hỏi không biết bây giờ tình trạng của cô bé ra sao, nàng đã lấy lại được tinh thần hay còn đang đo buồn sợ sệt. Anh đường người qua nắp hầm nơi phòng lái để đi xuống dưới khoang. Dưới anh chuyện buồn mờ, đám người trong khoang đã nằm rạp ngủ hết vì họ đều mệt mỏi. Lộc đưa mắt quan sát khắp một lượt rồi bốn chật mình khi chẳng thấy cô gái đâu cả bên cạnh bà sườn là ông chồng tài phiệt người qua mặc ù. Lộc cố nhúng mắt tìm lại một lần nữa. Tìm ngay cả trong góc kẹt cũng không thấy cô bé ở đâu. Trong cực của Lộc đánh thình thịch. Thế này là nghĩa lý gì? Cô bé thì đi ngủ ở đâu chứ? <cười> Foy Fang lao lên khỏi miệng hầm, đứng trên sàn Gaia rồi ngó quanh quất tìm kiếm. Ồ, oh, kia rồi. Với ánh trăng, cô gái đang ngồi bó gối lặng lẽ trên đống lưới, tóc của nàng tung bay trong gió biển. Lộc vừa hồi hộp vừa mừng, chàng bước lại gần cô gái, hắn vọng báo hiệu rồi lên tiếng hỏi. Sao cô không nghỉ ngơi cho lại sức mà lại ngồi ở đây? Coi chừng gió thổi mạnh té xuống biển đấy. Cô gái vẫn ngồi lặng im nhìn xuống mặt biển, với những sợi sóng nhỏ lấp loán dưới ánh trăng vàng. Lọc ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ của cô bé. Dường như có cái gì bất ổn trong tâm trí của nàng. Chàng ngồi xuống bên cạnh dịu dàng hỏi. Cô làm sao thế? Cô có nghe tôi nói không vậy? Trời tối mà cô ra đây ngồi một mình như thế này, rủi có té xuống biển thì ai biết đâu mà cứu cô. Cô gái bỗng ôm mặt bật lên tiếng khóc. Cháu cũng đang muốn tương tử, chết cho rồi. Câu trả lời ngắn gọn của cô khi kêu lọc bàn hoàng. Té ra, cô bé lo lên đây ngồi với ý định táo bạo này. Như thế là cô gái đã hoàn toàn tỉnh táo và đang nhận diện được hoàn cảnh đau đớn của mình. Lập vội nói, Cô đừng nghĩ quẩn như thế mà tội nghiệp cho những người hết lòng đã cứu sống cô. Cô có biết, suốt từ lúc ban cô sang chiếc ghe bên này cho tới bây giờ, tôi đã lo lắng về cô như thế nào không? Thấy cô tỉnh lại thì tôi mừng. Nhưng không ngờ nghe cô nói những điều xui xẻo ấy. Cô gái vẫn không quay nhìn lộc. Rất tiếc là cháu không có can đảm để sống với cái thân xác ô nhục này. Nỗi kinh hoàng sẽ ám ảnh cháu đến suốt các cuộc đời mình. lộc ôm tồn nói. Hãy nghĩ đó chỉ là một tai nạn đi. Cô đừng nên coi đó là một sự ô nhục. Một tai nạn... Chẳng phải chỉ có một mình cô gánh chiều, mà đã có hàng chục ngàn người phụ nữ Việt Nam vượt biển đã không may mắn phướng phải. Nhiều người sau đó phải ngậm ngồi chìm sâu dưới lòng biển lạnh, và cũng có nhiều người bạc phước hơn đang bị giam giữ ở một nơi nào đó để tiếp tục chịu đựng những đọa đầy. Vậy mà những người đàn bà này vẫn can đảm sống, với hy vọng một ngày nào đó. Họ sẽ tự đào thoát hay được giải cứu. Xét như thế, thì cái đau khổ của cô không có nhiều bằng họ đâu. Tôi khuyên cô đừng nên quỷ quại thân mình. Người con gái ngẩn mặt quay nhìn lộc Nhưng mà người ta đã khớp mất đi đợi con gái của cháu. Cái vốn lý cao đẹp nhất để về nhà chồng thế rồi nếu mai kia chồng cháu mà khám phá được là cháu không có còn công cấm nữa thì người ta sẽ khinh cháu như thế nào chứ. Nước mắt rơi xuống cho qua mau, cho bóng thật thương đau, yêu đời. Nước mắt thương xót cho ngày chia tay qua hết bao ngày thơ đến giờ đây mình em bơ vơ nhìn con sóng vỗ mình em che nắng trên cơn mưa Đọc miệng cười với ý tưởng ngây thơ của cô gái. Có thể, gia đình của cô bé thuộc dòng giỏi nho phong, nên cô đã bị tư tưởng lễ giáo ăn sâu trong tiềm thức. Chàng hắn giọng rồi nói, Theo quan niệm của tôi, thì vết thương của thân xác không quan trọng bằng vết thương của tinh thần. Cái cao đẹp nhất vẫn là tâm hồn của con người. Khi yêu nhau á, thì nên tha thứ cho nhau những nỗi lầm bất đắc dĩ. Nếu mà người chồng tương lai của cô chỉ chú trọng về phần thể chất mà quên mất cái phần tâm hồn, thì hạnh phúc giữa cô và người đó sẽ không có tồn tại lâu dài đâu. Người con gái im lặng, tiếng sóng xô rì rào hòa với tiếng gió nhẹ thổi tạo nên một âm thanh êm ả mơ hồ. Lộc nói tiếp. Vả lại. Nếu mà trời cho chúng ta may mắn tới được bến bờ bình yên, thì nơi chúng ta sẽ tạm dùng là Mỹ, Pháp hay là út gì đó. Chúng ta sẽ qua bình vào nếp sống của người Tây Phương, chịu ảnh hưởng và tư tưởng tự do phóng khoáng hơn nhiều. Một ngày nào đó, cô sẽ nhớ lại cái ý nghĩ vi quan của cô tối hôm nay, rồi tự miễn cười một mình cho bà xem. Cô gái đã đến khóc, nàng lấy tay lau nước mắt. Những lời an ủi của người đàn ông xa lạ này đã giúp cho nàng bớt tủi thân. thật Thì từ lúc tỉnh táo tới giờ Tâm hồn nàng đau khổ và mang mặt cảm chán trường Nàng xấu hổ Khi thấy những ánh mắt thương hại của đám người trên ghe nhìn chậm chậm về phía nàng Chiếc quần đàn ông nàng đang mặc trong người Càng khiến nàng có cái cảm giác nhục nhạt của một kẻ lỏa lồ trước mặt công chúng Nhất là trên ghe này lại có một đám thanh niên trẻ Cô gái coi mòi chịu bớt cân buồn, nên lọc cũng bận thầm trong bụng. Chàng đánh thêm một đoạn tâm lý nữa, để đánh tan hoàn toàn cái ý tưởng chết chóc trong đầu cô gái. Chiếc chè này đã cứu sống cô, thì cô nên coi đó là một điểm lành. Mọi người sẽ tới nơi bình yên, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp nơi xứ người. Chắc là cô còn đang đi học phải không? Cô gái nhìn bâng quơ những bọt nước trắng xóa, cùng cụn nổi lên từ phía sau đuôi ghe bởi sức quay của chiếc chân vịt. Gió biển thổi mạnh, mái tóc dài tung bay chạm mơ mang trên da mặt của Lộc. Nàng đưa tay vốt những loạn tóc lò xòa trên trán. Dạ, cháu đang theo học năm thứ hai dược khoa. Vậy thì ra ngoại quốc cô sẽ có cơ hội theo học tiếp ngành này tương lai của lớp người trẻ như cô mà được ra ngoài học thì rất tươi sáng chỉ cần cố gắng vài năm là cô thành tài có sự nghiệp trong tay thì cô có thể giúp đỡ được gia đình cô còn ba má chứ Dạ còn đủ hết ba má cháu cũng đã già rồi và còn ở lại Việt Nam ba cháu năm nay đã hơn 60 tuổi rồi Và cháu là đứa con gái độc nhất trong gia đình. Hai ông bà lo tiền bạc, bắt cháu phải đi để có tương lai. Vậy ba cô là công chức hay là quân nhân? Dạ, ba cháu là giáo sư dạy ở trường kỹ thuật Phú Thọ. Câu trả lời của cô gái làm cho độc dịch mình, vì chính chàng cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp văn bằng kỹ sư công chánh của trường kỹ thuật Phú Thọ. Chàng hỏi thêm, bà cụ tên gì? Dạ, là giáo sư tiện. Lộc bổng bừng rỡ khi nghe cô gái nhắc tới tên vị thầy đỡ đầu của mình. Đã hơn 18 năm qua, từ lúc ra trường rồi vào lính, bị đi học tập và trốn chạy tù sống phất phưởng lén lút dài đầy mai đó, cho tới ngày hôm nay, chàng chưa hề có dịp thăm hỏi lại người thầy khả kính. Thầy Tiễn ngoài nghề dạy học, còn có một công ty thầu xây cất tư. Trong thời gian còn đi học thì Lộc vẫn thường tới lùi nhà thầy Tiễn, để phụ giúp vẽ những đồ án và học hỏi thêm. Vợ chồng thầy Tiễn hiếm muộn chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất. Lúc Lộc ra trường vào năm 25 tuổi thì cô bé con của thầy mới lên có 5 tuổi. Cô bé có gương mặt thật là xinh xắn dễ thương. Lộc còn nhớ những lúc mình đến nhà thầy làm việc, chàng vẫn thường mua qua cho con bé, ẩm nó trên tay rồi hôn chùng chục lên đôi má bộ bỉnh. Tưởng rằng không có ngày thấy lại nhau, nhưng không ngờ hôm nay trên chiếc gia định mệnh này, chàng được gặp lại cô bé dễ thương ngày xưa. Tim Lộc đập hồi hộp, chàng hỏi cô gái, Cô có phải tên là Quyên hay không? Cô gái quay sang nhìn Lộc, ánh mắt mở to lên ngạc nhiên hỏi, sao chưa biết tên cháu? Thầy Tiễn là thầy đỡ đầu của tôi, tôi tên Lộc, thời gian tôi tới với thầy thì Nguyên còn nhỏ quá, chắc là Nguyên không có nhớ gì đâu. Cô gái nhìn sửng Lộc rồi chớp mau đôi mắt. Ký ức năm xưa chợt trở về trong tâm trí, nàng suy nghĩ một lúc rồi reo lên. À, chú Lộc, cháu nhớ ra rồi. Ngày xưa, chú thường mua kẹo cho cháu ăn. Kẹo gì nhỉ? Ờ, ờ, ờ, phải rồi. Hộp kẹo viên có sô-cô-la nhưng hạt đều. loại mà cháu thích ăn nhất đó. Còn nữa nè, thỉnh thoảng chú còn chở cháu đi ăn kem ở bánh bạch đằng, có phải không chú? Lộc cực đầu cháu cũng nhớ dài đấy chứ. Uyên đưa đôi mắt đen lái quan sát Lộc một lúc rồi nói: "Tại chú cũng khác xưa nhiều quá hả? Cho nên cháu không có nhận ra. Trong ký ức của cháu thì hình ảnh chú ngày ấy là một chàng thư sinh nho nhã, còn bây giờ thì" Lộc mỉm cười. "Bây giờ thì chú già quá rồi phải thế không?" Quen đất đầu không có phải vậy đâu. Ý cháu muốn nói là gương mặt chú bây giờ được nhiều nắng phong trần và sương gió hơn ngày xưa. Vả lại chú không đau kính cận nữa, thì ai mà nhận cho ra? Nét mặt lộc tươi lên. Cảm ơn cháu. Đặt khéo léo an ủi một chung nhang tàn tạ như chú. Chú đã có gia đình chưa? Câu hỏi bất ngờ của người con gái khiến cho lộc hơi bổi rối Cha ngập ngừng một lúc rồi đáp. Trước khi mất nước một năm, chú đã có vị hôn thề. Nhưng rồi sau khi chú bị giam nơi trại cải tạo, thì cô ta không còn thuộc về chú nữa. Từ đó cho tới nay, cuộc đời nghèo khổ của một tên tù trốn trại như chú chẳng còn được ai ngó ngàng tới. Nên chưa đã quen với cô đơn lạnh lẽo Rồi quyền à sẽ xe buông cháy Trong sâu thu này Ngạn lửa đã bao ngày Âm yên Từng sẽ o vỡ Trong bão bùng trêu nay Nhưng không chỉ là chân Sau đôi mắt dọc buồn buồn, cháu xin lỗi đã vô tình khơi dậy kỷ niệm đau thương của chú. Không có sao đâu cháu à, con người lâu lâu cũng nên ôn lại quá khứ để có chút thi vị, nếu mà cuộc đời không có sự đau khổ thì chúng ta lấy cái gì ra mà so sánh để thấy được cái giá trị của hạnh phúc chứ. Gió biển thổi mạnh làm chiếc ke dao động. Quyên ngồi co người lại vì lạnh. Lộc nắm lấy tay Quyên ân cần nói. Thôi, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Chú nghĩ là Quyên nên quên hết tất cả mọi chuyện và đi xuống khoang ngủ cho lại sức đi. Kẻo lại ốm đau trên đường vượt biển thì khổ lắm đấy. Thế con chú bao giờ mới đi ngủ? Một lát nữa chú vào ngủ nơi phòng lái. Lộc chiều cô bé đứng dậy. Chiếc ghe trường lên đầu sống trong thành một đút. Quyên phải ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Lộc để khỏi ngã. Hai người đi lệnh về phía miệng hầm. Lộc đỡ cho Quyên tục xuống khoang, rồi chàng mỉm cười nói. Chúc Quyền ngủ ngọn giấc ngạc. Người con gái vui vẻ gật đầu. Cảm ơn chú, cháu cũng chúc chú như vậy. rời khỏi miệng hầm bước lần về phòng lái chàng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm ánh trăng vầng vạt soi sáng không gian giải ngân hà sao tích lấp lánh hàng triệu vì sao lộc cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường bây giờ gặp lại người quen thì từ nay trên đường lên Linh, Linh chàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa Oh uh -huh. Thank mm -hmm. you. Thank you.